Trường 9356, từ trường, chỉ thấy phía đối diện có ba ngọn núi cao vút tới tận mây. Nhưng kỳ quái là lúc trước Tần Ninh ở bên ngoài lại không nhìn thấy ba ngọn núi cao chọc trời. Này, đây chính là ba ngọn núi lớn đó. Tần Ninh ngạc nhiên, ừm, hắn nghe vậy liền bước chân ra. Nhưng ba người ô linh nhan lại vội vàng ngăn cản Tần Ninh. Sao? Thế? Không thể đi về phía trước nữa. Ô Linh Nhan nghiêm túc nói. Ở gần ba ngọn núi cao có từ trường cực kỳ cổ quái. Cho dù là Kim Tiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Từ trường, Tần, Ninh vẫn bước ra. Một giây sau, cứ như là tiến vào trong một phạm vi nào đó. Tần Ninh đột nhiên cảm giác được thân thể mình dường như không thuộc về mình nữa. Thật giống như hồn phách và thân xác đã bị ngăn cách. Cả người tần ninh hơi trao đảo, ô linh nhan vội vàng tiến lên đỡ tần ninh, nói, thần tử, đi nhanh thôi, nơi đây rất quái gì. Nhưng tần ninh lại túm lấy ô linh nhan, vẻ mặt ngạc nhiên, từ trường này, hắn quá quen thuộc, chỉ toàn tịnh tâm phù hồn thuật. Đây là một hồn thuật mà hắn sáng tạo ra ở đời thứ chín, lúc còn là hồn vô ngân, trên thực tế nó giống như một trận pháp. Bên trong, phạm vi của thuật này, võ giả sẽ sinh ra cảm giác hồn phách và thân xác bị bóc ra. Không, không phải sinh ra loại cảm giác này, mà là, sẽ bị bóc ra thật. Nếu như tần ninh tiếp tục thâm nhập vào sâu bên trong, hồn phách và thân xác của hắn sẽ hoàn toàn bị chóc ra, có lẽ hồn. Phách sẽ không có cách nào trở về cơ thể, cứ như vậy. Sẽ chết. Thế nhưng sao nó lại ở chỗ này? Tần Ninh lục soát ký ức. Hắn xác định và khẳng định mình đã từng tới vùng biển Thái Ất. Nhưng hắn càng thêm khẳng định mình tuyệt đối chưa? Từng tới đảo Tam Nguyên. Ta đi xem một chút. Khi Tần Ninh bước chân ra, ba người ô linh nhan, bàng cầu, lang như lôi lại vội vàng ngăn Tần Ninh lại. Không thể, tuyệt đối không thể. Bàng cầu cũng gấp gáp, nói, thật sự không thể đi vào trong đó được, sẽ chết người đấy, nhìn thấy ba người cứng rắn ngăn cản mình. Tần Ninh cũng nghiêm túc nói, ta nói, tuyệt đối sẽ không, tránh ra.